Ngô Sĩ Liên. Ngô Sĩ Liên, quê ở xã Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, ngoại thành Hà Nội ngày nay. Không rõ năm sinh và năm mất của ông, nhưng theo đại việt lịch triều đăng khoa lục thì ông sống thọ tới 98 tuổi. Ngô Sĩ Liên đỗ tiến sĩ năm 1442 dưới triều vua Lê Nhân Tông. Triều vua Nhân Tông Ông được phong chức đô ngự sử, lễ bộ hữu Thị Lan. Đến triều Lê Thánh Tông, ông được phong chức triều liệt đại phu, quốc tự giám tư nghiệp, sử quán tu soạn. Ngô Sĩ Liên đã có công rất lớn trong việc soạn thảo, đại diệt sử ký toàn thư, bộ quốc sử cũ nhất, hoàn chỉnh nhất của Việt Nam mà còn lưu truyền đến ngày nay. Nhà chép sử Vui Lê Thánh Tông hỏi Nguyễn Cư Đạo Khanh Thế Ngô Sĩ Liên là người như thế nào? Nguyễn Cư Đạo hỏi lại Tâu, thần chưa rõ Hoàng Thượng hỏi để cất nhắc hay để dùng vào việc chép sử à? Ta muốn cả hai Nguyễn Cư Đạo ngẫm nghĩ một lát rồi thưa Dạ Sĩ Liên đáng gọi là bậc có học trong thiên hạ song Ông ấy không thích tham chính Không muốn nịnh nọt người trên Là cả đến chốn quyền môn Như người ta thường thấy Cái đam mê duy nhất của Sĩ Liên Là được chép xử Thần có được tiếp xúc với ông ta Vài lần thì có thể tin cậy Về khí chất thì ông ta có tính Có dũng Nếu bệ hạ cất nhắc cứ nên dùng ở tòa đua ngữ sử, đồng thời giao thêm việc ở quốc sử quán là đúng nhất ạ. Nhà vua lại nói, ta lấy tình bạn từ hồi ta còn là gia dương, chưa làm vua, để đái ông. Do đó mới có biệt nhãn này. Người chép quốc sử ăn cơm của ai? Và muôn tâu, thần dân nào không được ân sủng của bệ hạ à? Ăn cơm vua, hưởng bổng lộc của vua, mà lại nhạo bán đương triều, thì có nên dùng để chép sử không? Nguyễn Cư Đạo ngồi im không trả lời. Thánh Tông đưa một tờ giấy cho Nguyễn Cư Đạo xem, và bảo. Ông đọc đi, rồi sẽ biết. Rồi mặt rồng lầm lầm giận dữ. Nguyễn Cư Đạo cầm tờ giấy lên, đọc. Nhân Tông mới lên hai tuổi đã sớm nối ngôi Thái hậu Nguyễn Thị là gà mái gái sớm. Đô đốc Lê Quyển như thỏ khuôn giữ mệnh. Vua đàn bà mắt quán buông rèm ngồi chốn thâm khuê. Bọn họ ngoại lòng tham khoác lát hoành hành khắp cõi. Bỏ thân yên nắm quyền dị. Nạn hối cơ cây. Việc dân giáo lặng như băng. Người hiền phải bó cánh. Bật túc nho như Lý Tử Tấn Trình Thuấn Du Thì đẩy vào chỗ nhàn, vườn giúp đặt ồn ào Như ông đàn nối dậy Như chó chuột nhe răng Tể thần như Lê Sát Lê Sáng Thì ngu si Không phân biệt sáu loại xúc vật trưởng binh Lê Điêu Lê Luyện Thì mù tịch Chẳng sao hiểu được bốn mùa một năm Các lương thần như Trịnh Khả Khắc Phục thì kèn cửa mà giết đi. Người tài tử như Nguyễn Mộng Tuân thì đẩy vào dòng tai họa. Quang uổng không thể kêu xin, mọi việc thấy đều đổ nát. Người trẻ không biết nghĩ làm bậy, ngông cuồng. Người già chẳng chết đi trở thành mối họa. Bán quan mua kiện, ưa giàu ghét nghèo. Hiện tại vốn là rường cột của triều đình. Mà sạch không như quét đất Văn trường vốn là khiếp giận ùn ắn tựa cỏ khô Thế Nguyễn Cư Đạo đọc xong Vẫn ngồi im không nói gì cả Nhà vua vẫn chưa nguôi cơn tức Giọng như đầy nghiến Chẳng lẽ nhà chép sử Lại lôi anh và mẹ của vua ra mặt chửi Nhạo bán tiên triều Kinh mạng không ra gì Chữ nghĩa thánh hiền ăn học để đâu Mà lại xàm sở, càng rỡ như vậy Nhà vua thở gấp Lòng giận vẫn chưa nguôi Nguyễn cư đạo nhấp một ngụm trà Rồi thông thả nói Bệ hạ đang cơn bực bội Thần vẫn xin được nói điều thẳng Như từ xưa đến nay vẫn nói Giăng khí trong này Như lời lẽ của lạng sơn dương Sai với khi tiếm ngôi quốc sự quán sưu tầm để nghiên cứu. thận xét người như Ngô Sĩ Liên đang làm quan đương triều, Tất cũng đánh giá nổi đức độ của tuyên tự Hoàng Thái Hậu và công lao của tiên đế Nhân Tông. Chắc là kẻ nào dèm pha Ngô Sĩ Liên muốn tân công nên chép dân lên bệ hạ thôi. Xin bệ hạ hãy minh xét. Lê Thánh Tông Thấy lời tâu có lý, nhưng vẫn chưa chịu yên. Lại hỏi, Trần Phong, ngô sĩ liên, chẳng đã được triều đình thiên hưng của nghi dân trọng dũng đó sao? Ta chưa bỏ được chúng, vì còn tiếc chút tài mà dùng. Giả lại ném chuột sợ giỡn đồ. Ta mới lên ngôi. E điều chưa tiện. Nguyễn Cư Đạo nói, Dụng nhân như dụng một Ân Đức Bệ Hạ đã được triều đình suy tôn. Trần Phong chẳng qua cũng thạo việc hành chính hơn bọn Phạm Đồng, Phan Bân, Trần Lăng, Ngô Trang nên được Lạng Sơn Dương dùng thôi ạ. Còn Ngô Sĩ Liên thì mới đổ, được tiến cử và chép sử ở quốc sử quán là do thực tài. Chức trách cũng chưa quyết định được gì. Đâu đáng để Bệ Hạ bận tâm. Lê Thánh Tông lại hỏi Ngô Sĩ Liên, có họ hàng gì với Ngô Trang không? Nguyễn Cư Đạo nói, Hai người nếu có liên quan thì sao dụ phế truốt lạng Sơn Dương, quan Tể tướng đâu để cho ngồi ở quốc sử quán nữa? Lê Tánh Tông bây giờ mới hỏi sang chuyện khác. Ngô Sĩ Liên hỏi sử quang Lê Nghĩa, Hôm qua Hoàng Thượng đến đòi xem quốc sử phải không? Lê Nghĩa ngồi im không nói gì. Quả là hôm qua, nhà vua đã ngự giá đến tòa đô ngự sử, rồi ghé đến quốc sử quán. Ngày đi một mình, không cho đại thần theo. Lê Nghĩa rước Lê Tánh Tông vào, rồi cung kính dân trà. Lê Thánh Tông có hỏi. Trước kia, triều nhà đường bên Trung Hoa, phòng Quyền Linh là quan chép sử. Đường Thái Tông muốn xem thực lục, Quyền Linh nhất định không cho xem. Ngươi so với quyền linh Thì ai hơn Chú thích Thực lục tức là sách sử Đọc tiếp Dạ thánh thượng dạng tuế Lê Thánh Tông cười nói Ta hỏi ngươi Ngươi hãy trả lời Sao lại tung hô Nghĩa đỏ mặt Nghĩ một lúc rồi nói Đạo thần tử Vua bảo chết phải chết à Lê Tánh Tông lại cười. Xem ra ngươi cũng muốn làm tôi trung đấy. Ngươi có biết sự kiện ở cửa quyền vũ thế nào không? Dạ Tâu. Đó là chuyện đường Thái Tông giết anh và em ruột là kiến thành và nguyên cát. Quần thần cho là chưa thỏa đáng, nên phòng quyền linh không muốn cho vua xem sử Thế sau đó thì thế nào? Dạ, phòng quyền linh tuy có chép, Nhưng chỉ ghi ngày tháng xảy ra việc ở cửa quyền vũ, chứ không có chép rõ. Sau, đường Thái Tông bắt phải cho xem. Quyền Linh cũng đành theo. Thái Tông thấy chép mập mờ, nên bắt phải chép lại cho rõ ràng. Lê Thánh Tông nói. Thế thì ta cũng muốn làm như đường Thái Tông. Lê Nghĩa thẳng thốt thưa. Bấm, từ xưa đến nay, Thánh Hiền đều cho nhà vua mà xem quốc sử. Thì không phải là việc hay, những việc làm của đường Thái Tông và phòng quyền linh đã bị đời sau chê bai, thần sợ sự... dân lệnh bệ hạ. Nhạc vua nói, ta xem các người chép sử hàng ngày, là để biết ta có lỗi gì thì sao sẽ sửa. Nghĩa vẫn cố căng. Tâu, chỉ cần bệ hạ gắn làm điều hay thôi ạ, cần gì phải xem quốc sử. Lê Thánh Tông thở dài chẳng lẽ người lại không chịu ta được hay sao? Lê nghĩa thấy vua tâm thành, đành phải đem những việc ghi chép hàng ngày của sử quan dâng lên vua. Nghĩa kể lại cho ngô sĩ liên nghe việc đã xảy ra ở quốc sử quán. Liên cười khẽ mà nói: tôi tưởng đại việt mình hơn trung hoa, không để xảy ra chuyện như đường thái tông và phòng quyền linh ở sử quán chứ. nào ngờ lại dẫm vào vết xe đổ trước. Lê nghĩa nói. Ông có nói quá lời chăng? Ngô sĩ liên nói. Làm sử quan chỉ để chép cho đời sau những điều tốt, xấu để theo, để tránh. Này chép tất cả những điều tốt, thì tất là người đời sau sẽ làm điều xấu của triệu trước mất. Giả lại, khí tiết của người chép sử, nếu thấy đúng là lệnh vua, cũng không theo. Không theo, không những vua chịu, mà đời sau cũng còn nể phục. Lê Nghĩa thở dài. Ngô sĩ Liên lại nói. Việc xảy ra rồi, không chuột lại được. nhưng theo tôi, ông nên chép chuyện vua đến sử quán, để đời sau tránh không làm vậy nữa. Lê Nghĩa buồn bã nói. Ông nói phải. Tôi dẫu có bị vua ghét, cũng xin chép lại. Lê Thánh Tâm biết chuyện ngô sĩ Liên trách cứ Lê Nghĩa. Mấy bữa sau... Ngô Sĩ Liên được ngài dời đến sau buổi chầu Ngô Sĩ Liên biết thế nào cũng bị cỡ Nhưng vẫn ung dung bước vào nội điện Mặt ngài ngự lạnh như tiền Chỉ ghế cho quan chép sử ngồi Một lúc sau ngài mới hỏi Bữa nọ, sao lễ tế giao Ta nghe nói ngươi cùng Lê Nghĩa chép lại trong thực lục rằng Lễ tế giao của ta cố làm dược tổ tiên Như vậy, ý định ám chỉ gì? Ngô sĩ Liên nói, Tâu Bệ Hạ, Tế Giao đã thành quy ước, tiên đế từ Thái Tổ, Thái Tông, Nhân Tông đều nhất nhất giữ nguyên như thế. Đó là trước một ngày, quan đề lĩnh sửa đường, sửa cầu từ nội điện đến điện Nam Giao. Đến ngày tế, thì tám thị hiệu, một dệ, năm trung thuyền của binh phiên đứng dàn ở ngoài thành bốn quân hiệu ngoại vào phụ giá các hiệu bộ binh ngoại dàn đồ khí giới hai bên dọc đường từ nội điện đến đàng nam giao thủy binh ngoại dàn đồ khí giới hai bên dọc đường từ cửa đại hưng cửa càn nguyên cửa đoan môn đến đàng nam giao áo mũ quan quân nội thị và thị hậu đều bằng lụa gai quân ngoại mũ lụa gai áo thành cát đến giờ thì đánh chuông, dục roi dẹp đường. Vua ngồi kiệu long ỷ từ cửa đại hưng tiến ra. Các đội cấm quân dàn nghi trượng trước sau để hộ giáp. Các quan mũ áo chỉnh tề đi trước. Lê Thánh Tông cau mặt ngắt lời. Như vậy, tế giao vừa qua có lỗi gì? Ngô sĩ liên chậm rãi nói. Tế giao vừa qua. Hơn các lần tế giao trước đã ghi trong thực lục Bởi những người dự tế đến người dẹp đường Đều đông lên gấp đôi Đồ lộ bộ binh khí cũng tăng lên gấp đôi Nhạc vô nói Tăng như vậy để tỏ rõ với trời đất Là đất nước thịnh vượng Giang trị võ công rực rỡ Chứ có gì đáng bằng ngô sĩ liền nói Dưới tầng linh tâm thành là đủ Nếu như cần diễu võ dương oai, thì đối với bách tính, thiên hạ mới phải làm như thế. Nhà vua tức quá, nhưng không dặn nổi, liền mắng rằng, Ngươi, ngu lắm! Ta mới coi chính sự, sửa mới đức độ, tuân theo và làm sáng danh thêm điển lệ của tổ tông. Cũng chính là để mong trời đất thấy được tấm lòng đối với thần linh, sông núi. Sao lại dám bảo là để khoe uy vũ? Ngươi chép sử, Bảo nước ta là hàng phiên bang, thế là đã tự hạ phẩm giá quốc gia mình, sao không biết nhục? Nước nào cũng có gian hiến riêng, nhân tài, vật lực, chính sự riêng, đó là điều đáng tự hào. quan chép sử phải tôn dinh điều đó lên chứ, sao lại hèn vậy? Còn như cái thân người, khi Lệ Đức Hầu cướp ngôi, người ngồi ở ngôi ngự sử cũng chẳng trổ tài vì cả bất hiếu đó hay sao? Giờ đây, ta đã lấy lại nước từ tay lễ Đức Hầu, chủ cũ của ngươi. Sao ngươi vốn ăn lộc của hắn, không chết theo hắn, lại đi thờ ta? Ta không muốn nói ra điều này đâu. Nhưng nếu ngươi biết tự hổ thẹn, thì chết cũng được đó. Bọn ngươi thật là một lũ gian thần bán nước. Ngô sĩ liền không dám cãi, nhưng nghĩ đến nỗi riêng của mình. Hai hàng nước mắt ràng rụa xuống mặt. Ông giũ lấy ống tay áo chuội đi. Lê Tấn Tông biết mình quá lời, cũng dịu giọng xuống bảo: "Thôi, cho lui." Nguyễn Cư Đạo biết chuyện Ngô Sĩ Liên bị quở, liền đến nhà họ Ngô để an ủi. Ngô Sĩ Liên thuật lại buổi hậu vua cho Nguyễn Cư Đạo nghe, rồi tâm sự. Ngô Sĩ Liên này sinh ra dốn theo đòi các người đi trước xây dựng một bộ sử cho nước nhà nên đành nhịn nhục để đạt nguyện vọng còn như non xanh nước biết các quan về nơi quê nhà vui với điện viên rau ngoài nội cá trong ao thì có khó gì Nguyễn Cư đạo với an ủy mãi nhưng ngay hôm sau Ngô Sĩ Liên đã được nhà vua cử giữ chức Quốc sử quán tu soạn Dân mệnh soạn bộ đại diệt sử ký toàn thư. Bạn bè, các quan trong triều đều đến chúc mừng ông. Ngô sĩ Liên lại đến gặp Nguyễn Cư Đạo. Sau khi Du Lê Thánh Tông mất được vài tháng, ông bảo với người bạn giống tao nhã, điềm đạm rằng Đây là quyển 12 và quyển 13 trong bộ sử tôi viết nói về Đức Thánh Tông thuần hoàng đế của chúng ta. Ông xem giúp. Và có điều gì phủ chính cho Nguyễn cư đạo nhận lý Đêm ấy trong đèn Đọc suốt đêm Lòng bồi hồi cảm động Ngô sĩ liên chép Văn trị võ công Không sót việc nào Lại chép kỹ cả các việc Chưa được Như nhà vua có lúc lớn ác đại thần Mắn mỏ các quan Từ tể tướng trở xuống Như mắng con hậu đầy tớ Những uy vũ như đánh chim thành Dẹp bồn mang, xây dựng luật pháp, mở tao đàn, đều ghi rõ cả. Đến những việc như vua mắng mỏ chính ngô sĩ liên, Ông cũng chép rất tỉ mỉ, không hề lược bỏ. Nguyễn cư Đạo ôm mấy chương sử vào ngực mình, Ngửa mặt lên trời mà nói, Thờ vua như ngô sĩ liên mới thật là bậc đại thần Ở tiên đế còn sống, quý trọng ta hơn Ban bổng lộc cho ta nhiều hơn Nhưng ta Nào đã làm được như ngô sĩ liên Tâm quyết với triều đình Hôm sau Nguyễn Cư Đạo đem trả mấy chương sử Lại tự trách mình với ngô sĩ liên Nhà chép sử nói Công tích và sự nghiệp Thân thế của tuần hoàng đế Là tự người sáng nghiệp Nên tôi mới có được những chương sử Viết với niềm vui rạng rỡ như thế những người như nhà chép sử thì có gì đâu chỉ có ngọn bút mà thôi phần chú thích đại việt sử ký toàn thư là bộ sử do nhiều sử gia từ thời trần đến thời hậu lê kế tục nhau soạn ra nội dung bộ sử chép các sự kiện lớn của nước ta từ thời quyền sử kinh dương dương đến thời lê trung hưng cùng với những sự kiện lịch sử được ghi lại Là những lời bình chú Nhận xét tương đối khách quan Của sử gia ngô sĩ Liên Và các vật tiền nhân Như Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên Có rất nhiều sự kiện Được các ông đánh giá tương đối khách quan Đúng bản chất Tuy nhiên Cũng có nhiều sự kiện Vì quan điểm còn bảo thủ Nên nhận định không xác đáng Tên gọi của bộ sách Là do sử gia ngô sĩ Liên đặt Bản đại diệt sự ký toàn thư mà ngày nay chúng ta thường sử dụng là bản nội các quan bản, in năm 9 hòa thứ 18, tức là năm 1697.